Trương rồi đi. lời vừa dứt người khác đều cảm thấy huyền thiên thánh tử quá mức tự cao lão giả này thật sự rất kinh khủng nhìn khí thế kia còn mạnh hơn huyền thiên thánh tử ba phần lão giả giận dữ đằng không bay lên một con rắn đột nhiên xông ra từ trong thân thể đại x à dài tới mấy chục dặm mở ra miệng lớn rộng chừng trăm mẫu phóng về phía tần đình tần đình nhẹ ngành giơ một ngón tay còn chưa rơi xuống đã nhấc lên dị tượng thiên địa một ngón tay khổng lồ như núi từ trên trời giáng xuống đại địa đột nhiên lõm xuống hơn mười trượng lại vẫn còn đang không ngừng sụp xuống đại xà kia thế mà lại là hung thú viễn cổ mang theo khí tứ chửi thiên diệt địa đụng vào hư ảnh ngón tay nhưng khiến người ta cảm thấy ngoài ý muốn chính là p h ụ va chạm mạnh trong tưởng tượng không hề xuất hiện đại xà hắc sắc kia đụng vào hư ảnh ngón tay liền hóa thành từng đạo nguyên khí tiêu tán trong không trung thần thông hóa thành đại xà bị phân giải bị hư ảnh ngón tay đụng một cái liền tan lão g i ả kia kinh hãi nói làm sao có thể pháp lực của ta rõ ràng mạnh hơn ngươi vì sao thần thông của ta dễ dàng sụp đổ như vậy tân đình cười nói tiền bối ngươi quá ngu ngốc bảy ngàn năm chỉ sụp đầu ở đây thời gian ngàn năm thần thông đạo pháp bên ngoài không biết đã diễn biến bao nhiêu đời ngươi vẫn còn dùng thần thông bảy ngàn năm trước tiền bối ngươi già rồi một chỉ này cuối cùng cũng đánh đến lão già kia kêu thảo một tiếng trong nháy mắt bị ép thành thịt nát xung quanh yên tĩnh tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn tần đình lão già kia uy thế ngập trời tất cả mọi người có thể cảm giác được nhưng cường giả kinh khủng bực này lại bị một ngón tay của tần đình đè chết dù lão già kia dùng thần thông bảy ngàn năm trước uy lực cũng cực kỳ cường đại thần thông cực kỳ huyền diệu đám người căn bản không nhìn ra sơ hở gì nhưng huyền thiên thánh tử lại thấy rõ nhìn thấu thần thông của lão bất cứ tỉ vết nào cũng đều bị hắn nhìn ra huyền thiên thánh tử thật sự là y ê u nghiệt lý quân ninh cũng khẽ nhếch miệng tu vi lão giả này cao cỡ nào nàng là người hát đi rõ nhất chính mình ở trước mặt hắn không trụ được quá năm chiêu thế nhưng một cường giả như thế lại bị tân đình dùng một ngón tay đè chết lại nghĩ tới câu nói kia của hắn ta giúp n g ư ơ i xả giận lý quân ninh lộ ra vẻ sùng bái cảm động thật sự là cả trái tim đều thuộc về tần đình tần đình cách không bắt lấy túi chữ vật của lão già áo đen dùng thần niệm tìm tòi sắc mặt lập tức lộ ra ý cười lão già này không hổ là người tu luyện bảy ngàn năm tại huyền đô tiên vực bảo vật trong túi chữ vật khiến tần đình cũng không nhịn được mà có chút hoa mắt các loại thiên tài địa bảo nhiều vô số kể cực ý đan bạch hồng đan huyền viêm đan hoàn hải huyền lan tràn đầy các loại linh đa n linh thực thậm chí tần đình còn phát hiện mấy bộ công pháp cấp bậc thần cung đây chính là bảo vật vô giá tần đình hài lòng thu hồi túi chữ vật thu hoạch lần này so với ba tháng trước đó còn nhiều hơn quả nhiên là giết người phóng hỏa đeo đai vàng tần đình có chút cảm khái chẳng chắc lại có nhiều người giết người đoạt bà o như vậy mấy ngày nữa trôi qua đám người huyền thiên tông nhận được triệu hoán đều tới tập hợp kỳ hạn b ắ t háng đã sắp đến đệ tử huyền thiên tông lục tục đi tới bình nguyên này tham kiến thánh tử tham kiến thánh tử chúng đệ tử huyền thiên tông vui vẻ bái kiến tần đình hiển nhiên là thu hoạch tương đối khá xem khí thế tu vi những đệ tử này đã hùng hậu hơn trước đó rất nhiều hiển nhiên là đều có cơ duyên lạc viễn m ọ c một bộ áo trắng phát trưởng kiếm đến bên cạnh tần đình cười nói lần này đệ tử huyền thiên tông ta thu hoạch phong phú không biết thánh địa khác thế nào lại lo lắng nói chủ yếu vẫn là nguyên thủy môn những năm gần đây bọn hắn càng ngày càng khoa trương t ầ n đình mỉm cười ý vị thâm t r ư ờ n g nói có lẽ không thu hoạch được gì cũng nên lạc viễn ngạc nhiên lập tức lắc đầu cười cười chỉ nghĩ là t ầ n đình đã nói đùa thực lực nguyên thủy môn hùng hậu đệ tử đều là tinh anh không kém hơn huyền thiên tông bao nhiêu sao có thể không thu hoạch được gì cổ thần cung tinh nguyệt giáo triều thánh tông càn nguyên tông tứ đại thánh địa cũng đều tập hợp lại chờ đợi cánh cửa huyền đô tiên vực mở ra nhưng điều làm cho người ta cảm thấy kỳ quái là đến nay nguyên thủy môn vẫn không có một người nào đến nhưng xem khí thế tu vi của đệ tử cổ thần cung tinh nguyệt giáo triều thánh tông càn nguyên tông hẳn là đều có thu hoạch sắc mặt một vị trưởng lão cản nguyên tông có chút âm trầm đệ tử chân truyền hạ văn phủ vẫn không liên lạc được mấy đệ tử cùng nhóm với hắn cũng vậy trong lòng có dự cảm không tốt sợ là mấy người kia đã chết mấy đệ tử kia chết cũng không quan trọng thế nhưng hạ văn phủ là đặc thù hắn không chỉ là đệ tử chân truyền thiên tư cao tuyệt còn là cháu trai của một vị trưởng lão cảnh giới thần cung trong cản nguyên tông nếu hắn chết chắc chắn mình sẽ bị trách phạt hắn ngẩng đầu nhìn lên phát hiện tần đình cũng đang nhìn về bên này mỉm cười chào hỏi càn nguyên tông và huyền thiên tông xưa nay giao hảo mà nghe đồn mộ thanh di có chút tình yêu nam nữ với thánh tử huyền thiên hắn nhìn tần đình cũng có mấy phần thân thiết nhưng hắn sẽ không bao giờ nghĩ tới hạ văn phủ là chết trong tay huyền thiên thánh tử một tiếng ẩm vang bầu trời xuất hiện một cánh cửa nối liền với bên ngoài kỳ hạn ba tháng đã đến một vị tu sĩ nói nhanh như vậy đã qua ba tháng còn rất nhiều thiên tài địa bảo chưa thu lấy cũng có người động tâm đề nghị hay tiếp tục ở lại đây đi tiếp tục tìm kiếm thiên tài địa bảo dù sao linh khí chỗ này cực kỳ nồng đậm vừa vạn rèn luyện củng cố cảnh giới của bản thân lời vừa dứt không ít người cũng động tâm khuôn mặt tần đình không tỏ vẻ gì ánh mắt hờ hững quay đầu nói với đám người huyền thiên tông người ở lại đây đều là kẻ không ôm trí lớn thần thông đạo pháp bên ngoài kia tiến triển cực nhanh mỗi trăm năm có một lần biến đổi đang thời kỳ thịnh thế ở lại nơi đây chỉ có thể uổng phí vô số thời gian chúng ta đi dứt lời liền dẫn đám người huyền thiên tông bay về phía cửa để tránh cánh cửa đóng lại bị nhốt lại ở đây đám người cổ thần cung tinh nguyệt giáo triều thánh tông càn nguyên tông cũng đồng loạt rời đi nhưng cũng có không ít người ở lại chuẩn bị đợi đến lần sau tiên vực mở ra